Trường một vị trưởng lão huyền thiên tông thần cung lớn tiếng nói người nào đầu hàng huyền thiên tông không giết không ít cường giả cổ thần cung nhao nhao gầm thét giết giống như thiêu thân lao đầu và lừa tấn công đám người huyền thiên tông nhưng cũng có một số cường giả cổ thần cung nhãn thần lấp lóe rõ ràng tâm đã động dù sao tu hành cũng không dễ tu luyện tới cảnh giới thần đài thần cung có thể nói là một đời nhân kiệt vô luận là ở đâu đều được coi là thượng khách còn có rất nhiều thứ tốt cung cấp cho bọn họ tiêu xài bây giờ việc cổ thần cung diệt vong đã là điều tất nhiên không bằng không bằng đầu hàng đi một vị trưởng lão thần cung của cổ thần cung sắc mặt xoắn suýt nhìn thảm trạng của đồng môn chung quanh bỗng nhiên nói ta đầu hàng cường già còn lại của cổ thần cung nhao nhao quát lớn lý trưởng lão người điên rồi sao lý trưởng lão có chút xấu hổ nhưng cứng rắn nói bây giờ việc cổ thần cung diệt vong đã là điều tất nhiên huyền thiên tông dù sao cũng là thánh địa cổ xưa truyền thừa mấy chục vạn năm cổ thần cung ta đầu hàng cũng không mất mặt cường già còn lại của cổ thần cung giận dữ quát huyền thiên tông tiêu diệt cổ thần cung ta đây là mối thủ không đội trời chung ngươi làm như thế có thấy mình xứng đáng với chư vị tổ sư không xứng đáng với các đồng môn đã chết không lý trưởng lão đã hạ quyết tâm liền bỏ mặc những thứ đó chỉ cười lạnh một cái có lý trưởng lão dẫn đầu không ít cường giả cổ thần cung cũng sao động không ít người d ố i rít nói ta đầu hàng ta cũng đầu hàng trong đó cũng không thiếu cường giả thần cung thần đài quả là buồn cười những cường giả tu luyện tới cảnh giới thần cung thần đài có thể nói là được cổ thần cung dốc hết tài nguyên bồi dưỡng bọn họ mang ơn dưỡng dục của cổ thần cung như thế vậy mà những người này lại là những người đầu tiên s u n g phong đầu hàng còn các đệ tử cảnh giới thần luân thần thông ngược lại vẫn kiên trì đến cuối cùng không tiếc hy sinh thân mình c ò n mắt tần đình nheo lại k h o i miệng nhếch lên một nụ cười lạnh bỗng nhiên lên tiếng nói đầu hàng huyền thiên tông bọn ta thì cũng được thôi nhưng có một điều kiện lý trưởng lão thần s ắ c chấn động tranh thủ thời gian thi lễ với tần đình còn xin thánh tử phân phó thần s ắ c hắn kính sợ lại sen lẫn nịnh nọt không hề quan tâm việc người trước mắt này đã đẩy cổ thần cung vào vực sâu của diệt vong cũng không hề quan tâm người trước mắt này vừa đánh chết thánh tử của bọn họ hơn nữa còn xưng tần đình là thánh tử rõ ràng đã tự đem bản thân trở thành môn nhân của huyền thiên tông tân đình cười lạnh thản nhiên nói đã đầu hàng huyền thiên tông ta thì chính là môn nhân của huyền thiên tông vậy những kẻ này phải bị tội gì sắc mặt lý trưởng lão khó coi lập tức liền hiểu được ý tứ của tân đình rõ ràng là muốn hắn ra tay với những đồng môn đã từng kể vai chiến đấu với hắn khiến bọn họ cũng phải đầu hàng huyền thiên tông nhưng một khi hắn ra tay với đồng môn thành danh sẽ cực kỳ xấu vì mạng sống mà đầu hàng việc này cũng bình thường ở đông hoang có vô số môn phái hưng khởi diệt vong một vài cường già đầu hàng là chuyện rất bình thường giống như hiện tại huyền thiên tông cũng có vài t r ư ở n g lão xuất thân từ những môn phái huyền thiên tông đã tiêu diệt không muốn bỏ mạng nên đã đầu hàng nhưng vì mạng sống mà ra tay với đồng môn thì chính là phạm vào tối kỵ bán bạn cầu vinh một khi làm việc này trước tiên không nói tới ngoại giới sẽ nhìn mình như thế nào nhưng đến cả huyền thiên tông chỉ sợ cũng xem thường mình càng sẽ không yên tâm bồi dưỡng mình một người vì mạng sống mà hạ thủ với đồng môn ai dám dùng đây chính mình là cường g i ả thần cung ngày sau tiền đồ tại huyền thiên tông có lẽ sẽ rất xa vời nếu muốn an ổn chỉ sợ sau này cũng chỉ có thể ôm đùi vị huyền thiên thánh tử này làm một con chó trung thành cho hắn huyền thiên thánh tử hảo tâm cơ s ự tính hay lắm nhưng nếu làm chó hầu hạ huyền thiên thánh tử cũng không phải là việc không thể tiếp nhận vị huyền thiên thánh tử này việc nguyên thủy môn cùng cổ thần cung hai đại thánh địa diệt vong có thể nói chính là xuất phát từ hắn mà thiên phú của hắn cũng vang dội cổ kim không đến hai mươi đã tu thành thần đài thế nhân công nhận tương lai tất có thể thiên kiêu bước vào cảnh giới hóa thần là một con chó hầu hạ một vị tu sĩ hóa thần tương lai cũng không tính là m may một một thân tu vi thần cung lý trưởng lão hạ quyết tâm cao giọng nói người nào không phục huyền thiên thánh tử tội lỗi đáng chém nghe được lời ấy của lý trưởng lão cường giả cổ thần cung chung quanh tức giận mắng chửi vô số thần thông đạo pháp tung ra tấn công hắn sắc mặt lý trưởng lão lạnh lẽo một tòa thần cung trồi lên đem những thần thông đạo pháp kia đánh bật một đạo đao quang tế lên chém về phía những đồng môn cũ cường giả cổ thần cung còn lại đã đầu hàng cũng tế ra pháp bảo thần thông tấn công những cường giả không chịu đầu hàng kia hai nhóm người cổ thần cung chém giết thành một đoàn trong mắt tần đình lóe lên một tia trào phúng đúng là mỉm i mai ngày xưa cổ thần cung luôn luôn chê cười nguyên thủy môn là kẻ quê mùa chỉ thành lập có bảy vạn năm chẳng qua cũng chỉ may mắn nổi lên mà thôi nhưng nguyên thủy môn khi đối mặt với thảm họa diệt môn quyết chiến không lùi tử trận không hàng từ trường giáo cho tới môn sinh mấy chục vạn người toàn bộ tử trận mà kẻ mỗi ngày đều tự khoe là thánh địa lâu đời của đông h o a n g thánh địa cao quý nhất đến lúc gặp phải thảm họa diệt môn thì có hơn một nửa con người chọn đầu hàng thậm chí vì mạng sống vì danh lợi mà sẵn sàng giết chết những đồng môn ngày xưa ha ha thật là mỉa mai mà